Các bạn đang nghe tại đọc chuyện Cấu nước được bạn tại đang nghe audio.net sông tăng vọt, nhịn không được mà dừng chân vọt, Trận mà vừa vừa lại lại, lâm ra ra thích trình dư dân vào lúc nào trong lòng cô tự hồ đã có đáp án nhưng đáp án lại làm cho cô hận không thể lập tức nhảy vào d ư ớ i sông thì ra năm năm sau lần đầu gặp lại anh lại một lần nữa gợi lên đoạn tình cảm trong cô giống như là chiếc hòm pandora khi bị mở ra nhảy mắt bay ra vô số hình nộ ái ố cũng đời thời bay ra mê luyến cùng với tình yêu đã trôn giấu dưới đáy lòng của cô suốt năm năm cô vẫn không chịu thừa nhận mê luyến cùng tình yêu này chính là mình đã trôn vùi theo thói quen lại muốn trốn tránh làm kết thúc không thừa nhận cũng không có nghĩa là chưa từng phát sinh qua có đôi khi chính là do mọi người giả vờ đã quên đi mà thôi cô giả vờ rằng bản thân không còn thương anh nữa cũng giả vờ bản thân sẽ không động tình vì anh biết rõ không thể đối kháng cùng với vận mệnh nhưng cô đã phải lãng phí ký lực để chống lại hay sao thà rằng trốn tránh cũng không nghiện ý lại bị tổn thương bởi vì cô đau quá bởi vì đã yêu sâu cho nên cô sợ rằng trình dư chân lại xuất hiện sẽ tiếp tục để cho cô lâm vào vũng bùn thống khổ nhưng cô giống như đang buồn l o vô cớ cùng anh ở chung mấy ngày nay hai người dù lẫn là cãi nhau thế nhưng vẫn còn mang theo một chút ngọt ngào lúc này cô đã thông suốt thì ra cô vẫn bài xích anh là sợ tiết lộ tình yêu xấu ở trong đáy lòng mưa b à i tới ở trên mặt cổ cô nhưng không có cách nào làm hạ nhiệt độ cho hai gò má đỏ hồng khi cô đứng gần người bên cạnh thành cầu đông phương thì một chiếc xe vừa chạy đến cần gặt nước không ngừng đ ô n g đưa người lái xe chính là hà tâm tĩnh lâm gia g i a vừa ra khỏi quán cà phê thì cô ta cũng rời đi theo không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp thế nhưng lại ở nửa đường mà gặp nhau bất quá cô ta không có đồng tình cũng sẽ không mời t ì n h địch lên xe cô ta hận là không thể vào lúc này làm cho lâm gia g i a biến mất ở trước mắt mình tốt nhất là vĩnh viễn không cần tiếp tục xuất hiện ý niệm này vừa hiện lên trong đầu hai tay của cô tan nắm chặt tay lái hai mắt m ã i nhìn chằm chằm vào cô gái ở phía trước l â m ra ra phục hồi lại tinh thần nhìn thấy có chiếc xe đang chạy đến còn tưởng rằng là ai đó quen biết muốn giúp cô tránh mưa trong khi cô nghĩ như vậy thì một chiếc xe màu đen như thế lại ra t ố c chạy thẳng đến thẳng thắp nhằm về phía cô cô phát hiện có một chút không thích hợp theo bản năng thét lên t r ó i tay rồi sau đó bỏ lại chiếc ô che dù phản xạ là nhảy lên lan can sợ bị che đụng vào nhưng chiếc xe màu đen kia vẫn tiếp tục lao về hướng cô cũng không hề giảm tốc độ mục tiêu tự hồ chính là cô lầm ra ra tiếng thoái lưỡng n ă n phía dưới nước sông đang tăng vọt phía trước là chiếc xe đang điên cuồng lao đến mắt thấy sẽ chạy trời cũng không khỏi nắng đột nhiên cô nhìn thấy rõ r à n g người điều khiển ở bên trong xe dĩ nhiên là hạ tâm tĩnh hạ tâm t ĩ n h thả chân ga mắt lộ ra hôm quang bất quá khi đầu xe sắp va vào, vào cầu lan can thì cô ta dùng sức nhấn ga xe phút chốc dừng lại bạt nước bón lên tung té thật lớn thình lình bị nước bắn tung té vào mặt làm cho lâm gia gia phản ứng không kịp thân hình mất thăng bằng ngã về phía sau mà rơi xuống cầu bên trong xe hạ tâm tính hô hấp rồn rập mở to đôi mắt bốn phía chỉ còn lại tiếng mưa rơi cùng với âm thanh của cần gạt nước tạ hữu đong đưa theo quy luật lâm gia gia thực sự đã biến mất ở trước mắt cô ta cô ta thất thần nghĩ rồi sau đó lấy chiếc ô cùng túi sách rơi trên mặt đất đồ đạc bên trong túi sách vâng ra tứ tung trầm ngân trong chốt lát cô ta mở cửa xuống xe nhặt mọi thứ ở trên mặt đất lên rồi c ô lấy lễ dũng khí mà nhìn xuống chân cầu có lẽ là quá mức may mắn lâm ra ra cũng không rơi vào nước sông đang tăng vọt mà rơi xuống ở bên bờ cô bởi vì va chạm mà mất đi ý thức nằm thẳng cũng không nhúc nhích hạ tâm tính nhìn xem bốn phía quyết định đem tất cả mọi thứ của cô đều quăng xuống sông rồi lập tức ngồi vào trong xe nhấn ca n g h n h ngang mà rời đi trong mưa giàn r i ụ a giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra ngoại trừ là chiếc máy chụp ảnh đang bị màn mưa thẫm đẫm thật là lạnh không biết qua bao lâu thì lâm ra ra mở to hai mắt mưa đã không còn lớn nữa nhưng vẫn còn rơi trên mặt cùng thân thể của cô b ở y vừ a từ trên cầu rơi xuống cô cảm giác toàn thân đau đớn đầu có một chút t h o á n g váng mờ mịt không thể sử dụng trí lực càng đừng nói là ngồi dậy được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net